Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 583 Hồng Lăng Tiên tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ thắm như hồng ngọc, làn da mềm mại như nước có thể nói là giai nhân tuyệt sắc, niên kỷ chắc không nhỏ hiển nhiên là tu luyện thần thông hàng đầu về chú nhan. Mỹ nữ này mắt mày như họa Nàng tu luyện vốn là công pháp chính đạo, nhưng thần sắc lại ẩn hiện một cỗ sát khí không hề thua kém với các tu ma già. Với khí chất sơ, dơ, dơ quy quy a cơ biệt đó thể hấp dẫn biết bao ánh mắt, nhưng đồng tử trong mắt Quy Yêu lại y co rút lại, thanh âm trở nên khô khốc. Hồng, Hồng Lăng tiên tử, ồ, ngươi nhận ra ta? Thiếu nữ quay đầu trên mặt lộ ra tia nghi hoặc. Rất nhanh liền sáng tỏ cũng có chút ngạc nhiên, các hạ hóa ra lại là Huyền Quy ở bộ tộc này mà ngươi có thể tiến giai đến hóa hình trung. Kỳ thì thật sự cũng hiếm. Trước đây ngươi gặp ta khi nào? Nàng không hổ là trưởng lão trọng yếu trong Ngọc Huyền tông kiến thức, cực kỳ uyên bác. Chỉ một lát đã đoán ra lai like lịch Quy yêu. lập tức nàng quay đầu nhìn về một tu tiên giả nguyên anh kỳ khác. Khổ đại sư tuy tàn ác nhưng cảm nhận được sát khí bá đạo trên người. Hồng Lăng tiên tử mà cũng nổi da gà. Lão dĩ nhiên đánh nhìn ra tu vi của nàng là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Lúc trước không đối địch với nàng quả là khôn ngoan. Trong lòng lão tuy bồn chồn nhưng luôn đề phòng Cao nhìn thiếu nữ, trước mắt lại nhìn sang Quy Yêu có ý liên thủ. Thấy một nhân một yêu thần chương như vậy, thần sắc hồng lăng không. Chút biến đổi, Ngọc Thủ bắt quyết niệm pháp chú, cả người phát ra linh quang rực rỡ như tiên nữ hạ phàm. Khổ đại sư hoàng sợ còn chưa kịp xuất ra pháp bảo thì nàng đã độn quang bay về phương xa. Sao lại có thể như vậy? Hai lão quái vật vô cùng ngạc nhiên, khổ đại sư sau một lúc ngây người, liền tranh thủ phát thần thức ra. Đáng tiếc nơi này có cấm chí cổ. Quái, phạm vi bao trùm của thần thức bị thu hẹp mấy lần, chỉ có thể cảm ứng được trong phạm vi hơn 10 dặm. Con lẽ nàng đã đi xa, không hề có dấu hiệu trở lại. Sắc mặt khổ đại sư âm trầm bất định rơi vào trầm ngâm. Một lúc lâu mới quay đầu nhìn Quy Yêu bên cạnh đạo hữu nhận ra nàng. Không sai, Quy Yêu cũng không giấu diêm, thần sắc cực kỳ ngưng. Trọng nàng ta tên là Hồng Lăng Tiên tử, chính là một trong những chấp pháp trưởng lão của Ngọc Huyền Tông khi sư. Mặc dù trong lòng đã sớm nghi ngờ, nhưng khổ đại sư vẫn không giấu nổi. Vẻ kinh ngạc làm sao có thể Ngọc Huyền Tông đã bị hủy từ trăm vạn. Năm trước, nàng ta sao có thể sống đến bây giờ? Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Quy Yêu cũng lộ ra vẻ khó tin, biểu tình âm lệ đừng nói là tu sĩ nguyên anh kỳ, cho dù là linh giới cao, thủ tuyệt đối cũng không thể sống lâu như vậy. Nhất thời hai lão quái vật nhìn nhau không nói gì. Quá nửa ngày khổ đại sư mới một lần nữa mở miệng ta xem thần thông. Nàng ta không tầm thường, khi xưa chính là nhân vật quan trọng ở Ngọc Huyền tông ư? Hừ, đạo hữu cần gì nhiêu khê, cứ trực tiếp đi hỏi tu vi nàng ta thì không phải sẽ sáng tỏ sao?" Quy Yêu tức giận nói. Nghe giọng điệu đối phương thì khổ đại sư vô cùng tức giận, nhưng mặt Ngoài vẫn nặn ra nụ cười méo mó, hiện giờ không phải thời điểm trở. Mặt, đúng như lời đạo hữu nói, Hồng Lăng tiên tử quả thật phi phàm. Ngày xưa khi ta còn là yêu thú cấp 1 cơ duyên xảo hợp nên có nhìn thấy nàng và một vị tiền bối yêu tộc chúng ta giao thủ. Quỳ yêu không. Chú ý tới thần sắc đối phương, bắt đầu từ từ kể lại. Khổ đại sư nhíu mày, đem vẻ bất mãn bỏ đi chăm chú lắng nghe. Vị tiền bối yêu tộc kia đã tiến giai đến hóa hình trung kỳ đỉnh, phong hơn nữa chính là thiên linh tộc. Nhưng dù vậy vẫn thua trong tay nàng, bị trụ hồn luyện phách. Quy Yêu nói tới đây trên mặt hiện lên tia sợ hãi. Khổ đại sư thì rúng động cơ hồ nghi ngờ lỗ tai của lão có vấn đề, nàng ta lại có thể sát diệt linh tộc cùng cấp với mình. Chúng nhân đều biết tư chất yêu tộc tu tiên chính là có liên hệ chặt chẽ với huyết mạch. Cái gọi là thiên linh tộc chính là chỉ những yêu thú có huyết mạch xuất sắc nổi trội, so với thánh linh căn của tu sĩ, nhân tộc thậm chí còn hơn một bậc. Thực lực của thiên linh tộc so với yêu tộc bình thường vốn cao hơn rất nhiều. Nếu đúng theo lời quy yêu thì cho dù cảnh giới của nàng chưa đến nguyên anh hậu kỳ, nhưng chỉ sợ không kém quá xa. Nghĩ đến đây khổ đại sư Đỗ Toàn mồ hôi lạnh thực lực tu sĩ hậu kỳ. Cung chủ kiếm u cung đáng sợ thế nào thì lão đã biết rõ. Thần thông kia không hẳn chỉ dùng việc rời non lập biển để hình dung. Tuyệt không phải là thứ lão có thể chống lại. Nghĩ đến đây lão lại đem thần thức phát ra cảnh giác đánh giá xung quanh tựa hồ sợ nàng núp ở nơi bí mật đánh lén. Đạo hữu không cần lo lắng như vậy. Hồng Lăng tiên tử quả thật đã đi. Sa, tiếng uy yêu truyền vào tai. Làm sao ngươi biết nơi này không phải là có hạn chế đối với thần? Thức ư? Hồ đại sư nhíu mày, khó hiểu nói Lão phu có cách để biết." Quy Yêu có vẻ thần bí nói. Khổ đại sư cười gượng một tiếng không phản bác được rồi tại hạ tin. Vào phán đoán của đạo hữu kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Đương nhiên là tiếp tục tầm bảo." Quy Yêu có chút do dự nói mặc dù Hồng Lăng tiên tử tình cờ xuất hiện có vẻ tình thế xấu đi, nhưng xem thần sắc vội vã của nàng ta thì tựa hồ không muốn tìm kiếm bảo vật. Nếu không thì sao lại bay về phía hậu sơn làm gì? Như thế thì tốt. Khổ đại sư cũng đồng ý. Hai lão quái vật nhìn nhau thi triển thần thông bay vào huyết động. Nơi đây lại trở nên yên tĩnh qua thời gian chừng nửa tuần trà linh. Quang chợt lóe hiện ra một thiếu nữ đẹp như tranh. đúng là vị nữ cổ tu đắc rời đi khi nãy kia. Hồng Lăng tiên tử nhìn huyết động trước mắt cười lạnh, nàng an hiểu. Nhất chính là ẩn nặc thuật, vừa rồi chỉ là dùng hóa thân để qua mắt hai lão quái vật mà thôi. Lúc này trên mặt Hồng Lăng trầm ngâm. Khi trước đối mặt với lời mời tầm bảo của thi anh, nàng đã lắc đầu. Khi đó ý định của nàng là muốn tìm một thân thể thích hợp Hiện tại đã đoạt xá thành công, sau khi tái tạo thân thể dung mạo hay, tư chất đều giống trước kia như tạc. Ánh mắt hồng lăng chợt lóe ra tia sáng kỳ dị, hay tay bấm niệm pháp. Chú thân ảnh trở nên mơ hồ, đây không phải là ẩn nặc thuật tầm thường. Khí tức cũng như có như không rồi, sau đó nàng đi vào huyết bức động.